Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ trời cuối thu, gió biển về khuya lạnh buốt tới xương Đám binh sĩ Ngọc Đường đã được uống thuốc chống lạnh, họ đủ sức ngồi chờ địch. Đào Kinh ngửa mặt nhìn trời cao mà suy nghĩ. Không biết giờ này tưởng Quy ở đâu, nàng đang làm gì. Nếu nàng còn ở trên thuyền với ông ngoại, khi trận chiến xảy ra, Không biết nàng có sao không? Trời kéo đầy mây đen, rồi mưa trút xuống như tác độ. Đêm tối như mực, xoay bàn tay ra, nhưng không thấy gì. Đào kỳ ngồi bên Nghiêm Sơn. Chẳng nghe Nghiêm Sơn kể lại những trận đánh ở Trung Nguyên. Lớn nhất là trận Côn Dương. Tướng Bền Sạch là Sầm Bành. Võ Công cao thầm không biết đâu mà lượng. Các tướng Hán như Phùng Dị, Mã Vũ đều bị thất bại. Đào kỳ mới hỏi. Hôm trước, đại ca kể Sầm Bành là tướng Hán sau đại ca lại đại chiến với y hồi đó y theo vương mãng võ công y giỏi nhưng tài dùng binh còn thua ta rất xa vì vậy bị ta bắt sống y khâm phục đầu hàng kỳ này sang trung nguyên thế nào tiểu sư đệ cũng phải đấu với hắn đấy đau kỳ hỏi về võ công liệu bản lĩnh của hắn có bằng các đại phu hay đề đạo sinh không cũng cỡ đó có điều võ công hắn thiên về dương cương trường tư của hắn hùng hậu vô song ta chỉ chịu được hai trưởng mà thôi liệu phục ngưu thần trưởng của khất đại phu có thắng được y không nếu đại phu đánh từng trưởng thì thua còn nếu đại phu học đủ 36 mươi trưởng y sẽ thua sư đệ muốn thắng y phải dùng lĩnh nam chỉ pháp do tiểu sư đệ chế ra hoặc vận khí dương cương qua thủ tam dương kinh hoặc dùng phục ngưu thần trưởng âm nhu còn nếu sư đệ muốn thắng y bằng trưởng cửu chân thì rất dễ vì võ công đào ra khắc chế với võ công của y thế y bao nhiêu tuổi rồi khoảng hơn 40 tuổi bỗng đào kỳ suỵt khẽ đại ca có tiếng trèo đò chúng đổ bộ xuống đấy tiếng trèo đò mỗi lúc một gần sau cùng là tiếng người dội nước lõm võm đào kỳ bốc viền sỏi búng tiến vèo một tiếng trúng cái chuông trên đài chỉ huy Trưng nhìn thế ám hiệu của đào kỳ biết quần ngoài khơi đã đổ bộ năng nói với phương dung em ước tính đúng đấy chúng đổ bộ thực mỗi tên này bắn ra ngoài khơi đinh hầu sẽ tấn công chiếm các chiến thuyền ngọc đường vùng chính hòa sẽ mất đường về nàng châm lửa bắn mỗi tên lửa màu tím lên trời một lát sau cũng thấy từ xa xa một mũi tên lửa màu tím bắn lên trừng dị nói đinh hầu đã chuẩn bị sẵn đợi chúng đổ bộ xong là tiến đánh hải đội ngọc đường mây đèn kéo đi ánh trăng chiếu xuống bãi biển rõ như ban ngày Nghiêm Sơn đếm từng bè một mà nói, Phùng Chính Hòa dẫn đầu, hắn đổ bộ, có hai mươi người mà thôi, chắc để lại một trăm giữ thuyền. Toán đổ bộ âm thầm tiến vào bãi cát, đuốc được đốt lên đồng loạt, người dẫn đầu toán đổ bộ là Phùng Chính Hòa. Y vậy tay cho Tráng Đinh, dàn hàng ngang, kéo vào bờ, Thái Khiêm phường chiều đứng trước đại quân mà hồ lớn. Khải bầm huyện Ý, chúng tôi đã chiếm được đảo, phía ngọc đường chết hơn hai trăm người, chúng tôi chỉ có khoảng bốn trăm người khỏe mạnh bọn phỉ tạc bị giết không biết bao nhiêu mà kể mấy tên đầu sỏ đã bị bắt hiện để ở căn nhà giữa đảo mời đại nhân vào phát lạc phùng chính hòa gật đầu y vẫy thái kim phương triều đi theo khi y tiến vào giữa đảo thấy nhà cửa nguyên vẹn trần sinh nghi y quay lại hỏi thái kim phương triều thì hai người đã biến đầu mất số quần ngọc đường dàn ra phía sau chặn mất đường về trên đài cao trương nhị bắn bốn mũi tên đỏ lên trời báo hiệu cho hải đội đánh chiếm chiến thuyền ngọc đường một tiếng pháo lệnh nổ vang bốn bền đốt đuốc đồng loạt hai phía hồng phùng chính hòa bị hai đạo quân đông gấp bội chặn mất đối đi y đang luống cuống thì trước mặt là khất đại phu nghiêm sơn đào kỳ đứng nhìn y trọng trọng nghiêm sơn mới nói lớn các trang đình nghe đây ta kinh lược đảo này từ lâu phùng chính hòa làm phản các người vô tội vậy mau buông bỏ vũ khí ta tha cho Kẻ nào chống trả ta giết không tha ta còn về trang ấp giết cả nhà. Thái Kiềm hồ lớn, phùng chính hòa, người lừa ta mang quân tiêu trừ phỉ đổ, không ngờ nghiêm công ở trên đảo này, ta là tướng sĩ dưới quyền phải theo chủ xoáy, người bị bao vây rồi. Bỗng có tiếng loa trên đại cao hồ lớn. Đệ tử bắt đáng nghe đây, phùng chính hòa có tội, một mình y mà thôi. Các người bị lừa, nếu bùng vũ khí sẽ được tha, kẻ nào ngoan cố sẽ bị giết cả nhà. Đám biệt tử ngơ ngác nhìn nhau. Chiến đấu thì một địch lại ba sao, còn hàng thì sợ Phùng Chính Hòa trả thù. Trên đài, tiếng loài lại kêu lớn. cả người nhìn coi, chiến thuyền ngoài khơi đã bị chiếm mất rồi. Đám đệ tử nhìn ra khơi, thì thấy lửa bốc lên từ chiến thuyền. Một tên đệ tử buồn đào xin hàng. Phùng Chính Hòa nhảy veo đến, đưa ngàn lưỡi kiếm. Đầu tên trắng đinh rời xuống đất. Đào kinh nhún mình một cái đến bên y, vườn trưởng bà đánh. Chẳng thấy nếu mình không đánh bại y ngay, tất sẽ có trận rào chiến sẽ có nhiều người chết thêm. vì vậy trường này chẳng vẫn đến năm thành công lực chính hòa tới trường lực hùng hậu vội nhảy lại hai bước, vô tình tới trước mặt của nghiêm sơn. nghiêm Sơn vùng trưởng và nói: tiểu sư đệ, ta là tướng soái của y, để ta trừng phạt y. nghiêm Sơn vùng trưởng đánh điện, phùng chính hòa lui lại đỡ. trường của y là phục ngưu thần trưởng, còn trường của nghiêm sơn là trường phối hợp cương nhu. đội đánh của chàng là lối đánh của người già dặn kinh nghiệm chiến đấu đao kinh nhìn trận chiến từ ngày biết nghiêm sơn đến giờ chàng chưa biết rõ võ công của người tỷ phu. trước đây tại duy đâu chàng có đối trưởng với nghiêm sơn nhưng chưa biết bản lĩnh chân thực của nghiêm ra sao chàng thấy võ công nghiêm trội hơn phong châu xong quá nhiều ngang hàng với đức hiệp chứ không phải tầm thường nghiêm sơn phát chiêu khoan thai thái độ ung dung nhàn nhã tiến thoái có lớp có thứ qua mười hiệp chính hòa bị đối sức chỉ còn chống đỡ mà thôi y lùi dần Thịnh đình ý phóng ra một trường quái dị. Nghiêm Sơn vội nhảy lùi lại tránh. Ý tò tay vào bọc rút ra một vật tròn to bằng nắm tay. Đạo kinh nhận ra đó là trái hỏa lựu của lệ đạo sinh. Vội kêu lớn tiếng. Nghiêm đại ca, cẩn thận đấy. Nghiêm Sơn nhấp nhồm một cái, đã đến bên phùng chính hòa, chụp tay y, bẻ đánh rắc một tiếng. Đã lấy được trái hỏa lựu kia, thuận thế chàng đá y ngã úp sấp mặt xuống đất. Chàng hồ lớn, phùng chính hòa, đã đền tội. Các đệ tử bắt đái mau đầu hàng, nếu không ta sẽ giết không còn một mạng. Đám đệ tử buồn vũ khí, tường loan cho lệnh bình sĩ Ngọc Đường trói lại, vì sợ chúng phản phúc. Vĩnh Hòa nói với Trường Dị, Em nghĩ có lẽ lê đạo sinh không trở lại đâu, nếu y trở lại đã đổ bộ rồi, vậy chúng ta cho thù quân thôi. Trường Dị thấy Vĩnh Hòa nói có lý, bèn ra hiệu đội trống, bắn tên đựa thù quân. Phương Dùng nói với Nghiêm Xuân, Bây giờ phải lấy khẩu cung Phùng Chính Hòa về việc y tạo phản. Còn ba vấn đề đặt ra, ít cùng đường bị đẩy vào thế tạo phản do đề đạo sinh chủ trương hay do chính tổ định chủ trương. Nghiêm Sơn đồng ý, lấy khẩu cung một tên lưu mạnh phải có trí tuệ sáng suốt, vậy sư vội cùng với hồ đề hỏi cung y mới nói thật. Nói rồi Nghiêm Sơn cười khúc khích bước vào hội trưởng, vì chẳng biết phương dung tình nghịch, trong khi hồ đề có nhiều con thú có thể dùng để tra khảo, chỉ hai thiêu nữ ngỗ nghịch này mới đấu lại phùng chính hòa thôi. Đặt sau Phương Dung Hồ Đề trở đại sảnh đường, năng hỏi Đinh Đại, xin cậu cho biết tình hình ngoài khơi. Đinh Đại nói, tên phùng chính hòa giỏi, nhưng bài binh bố trận thì ngu như lợi. Y biết ba chiến thuyền của tôi ở xa xa mà vẫn đổ bộ. Vì vậy khi thế ám hiệu ở trên đài chỉ huy, tôi đánh chiếm quá dễ dàng. Bên ta có 9 đệ tử bị thương, bên địch chết trên 30, còn bị bắt 68 tên. Hầu hết là bị thương nặng, tôi đã cho bằng bó cẩn thận rồi. Nguyễn Tầm Trình báo cáo, hai đội một đi tuần tiểu quanh đảo. tuyển không thể bóng dáng đoàn thuyền để đạo sinh đâu. Không biết y có âm mưu gì khác không? Trên phùng Vĩnh Hòa kêu lên. Quỳ to rồi. Tôi sợ để đạo sinh trở về lục địa tác quái. Chứ y không chịu thua đâu. Lê tin rằng với 700 binh ngọc đường cùng 300 đệ tử, Phùng Chính Hòa giữ sức đánh chiếm đảo này, giết đại ca của ta. Một mặt y trở về lục địa, dùng lệnh bài của đại ca đánh phá các nơi. Vậy đại ca phải trở về ngay. Trước đây đạo Thế kiệt đình đại nổi tiếng về tài dụng binh huấn luyện tráng đinh tổ chức thành đội ngũ chiến đấu hai ông cho rằng bọn tướng sĩ hán chẳng qua là dựa vào quân số đông chứ thật sự bản định điều binh không có gì bây giờ trước lực lượng của Phùng chính hỏa đánh đảo, ông chưa biết phải hành động ra sao cho đến khi nghiêm sơn thản nhiên coi Phùng chính hỏa như đứa con nít đến đội chẳng không cần đưa ra một đường lối nào hành động Chẳng có thể đề mặc cho trương nhị vĩnh hoa đào kỳ phương dung phản ứng tỏ ra bản lĩnh chàng đã đến mức diều việt Ông nghĩ thầm trong lòng. Tài dùng binh của Y đã đến trình độ nào ta cũng chưa biết. Xong cứ thế việc cũ, một thước cơm cùng quàng vũ khởi binh ở Côn Dương. Trợ tay một cái lại đến nằm quận. Từ đó chiêu một binh mã, đánh bại vương mãng Xích Mi và các sứ quân. Trước mặt, trận chiến vừa rồi do Trương Nhị Phương Dung Vĩnh Hoa điều khiển môn ngàn lần ta không bằng bọn trẻ. Tuy nhiên ta thử hỏi Nghiêm Sơn xem nhận xét của Y thế nào. Ông hướng vào Nghiêm Sơn rồi nói. Quốc công, Tôi nghe quốc công giảng bình pháp cho Phương Dung Đào Kỳ, trận đánh vừa qua quốc công khoảnh tài ngồi coi đám trẻ điều khiển. Vậy xin quốc công cho chúng tôi một vài nhận xét. Nghiêm Sơn liếc mắt nhìn Đào Hồng một cái. Kể ra với tuổi tác dư vội lần đầu tiên xuất trận đã biết thiết kế dùng bình pháp, biết uyển chuyển thay đổi, đã được chiến thắng như vậy, cậu Kim chưa từng có. Tuy nhiên Phương dùng thiết kế, trừng dị chỉ huy, thanh ra có một sơ hở lớn, không biết nắm lấy thời cơ. Bình pháp nói rằng, bất chiến nhì khuất binh thiện chi thiện giả đã nghĩa là không đánh mà hàng phục được binh đoàn địch là những người dùng binh giỏi trong những người dùng binh ông quay lại nhìn phường dùng cười khúc khích, thái độ khoan hòa như sư phụ nhìn đệ tử sử dụng võ công lần đầu khi ta thu phục binh sĩ ngọc đường cả họ phùng chỉ còn mấy trăm tráng đinh việc gì phải tổ chức phục kích trong đêm việc gì phải cho tráng đinh giả giao chiến đánh nhau lừa y chỉ việc cho nữ trưởng nữ phó ngọc đường như cho phùng nói rằng lĩnh nam không kinh lược đảo rồi thế nhưng đảo không còn đạo tặc nữa mời huyện úy lên đảo yết kiến quốc công thế là phùng cùng với tráng Đinh bỏ chạy có phải là giản dị hơn không đỡ tốn sức đỡ đổ máu hơn không Trương nhị phương dùng cùng gật đầu phương dùng nói đại tạ đại ca đã chỉ dạy cho nghiêm sơn nói tiếp phương dùng tặng cho sư vội thực tập một lần nữa bây giờ phải làm gì phương dùng nói với Trương nhị sư tỷ điều quân thì em nhưng mưu mẹo phải nhờ chị xin chị quyết đoán cho Trưng Dĩ biết không từ chối được, liền nói, bây giờ cháu xin đề nghị với đảo Hậu Đinh hầu, hai sư bá cùng tất cả đệ tử nên rời đảo ngay ngày mai, trở về chỉnh đốn lại đảo Đinh Trang. Nghiêm đại ca cùng đi với hai sư bá. Sau khi về đến đất liền, Nghiêm đại ca cho ngựa lưu tình đi các nơi, đề phòng Lê Đạo Sinh. Thế nhưng tiểu bội đề nghị, đại ca không nên cách chức hết các đệ tử của Lê, cứ để chúng nó từ từ tính từng một đứa một. Thế nhưng, việc trước mắt na cử huyện Úy Ngọc Đường, Thầy Phùng Chính Hòa, cử người làm đô sát cửu trần thầy Vũ Hỷ. Nghiêm Sơn gật đầu, ta xin nghe lời sư muội Phùng Vĩnh Hòa nói, còn lại tất cả là chúng ta phải trở ra bắc ngay, chuẩn bị cuộc đi Trung Nguyên ngay. Hôm trước trong buổi họp tại Phủ Thái Thú, tổ hẹn chúng ta sẽ đến đường ngày 15 tháng 10. Vậy chỉ còn hơn một tháng nữa mà thôi, xin chuẩn bị để lên đường đã vừa. khẩn Đại Phu hướng vào đảo Thế Kiệt. Đào Hầu, hôm đại hội Tây Hồ, phái cửu chân khẳng định không tham dự phái đoàn người võ lâm nói một là một hai là hai vậy thì phái cửu chân không cử người đi nữa nhưng lão xin phép cho đào tam đang đi trong phái đoàn của phái long biên cuộc đi này chúng ta phải đấu với anh hùng võ lâm trùng nguyên võ công trùng nguyên thiên về dương cương lão phù cũng thiên về dương cương e có gì sơ sẩy chăng võ công đào tiểu hữu gồm cương lẫn nhu vì vậy nếu đào tiểu hữu có mặt trong chuyến đi sẽ làm rạng rỡ đất tĩnh nam nhà mình đào thế kiệt là hào kiệt đương thời dễ thức tỉnh biết tùy nghi tuy ông tuyệt đối chống hắn nhưng nghe lý luận của các đại phu ông thấy điều đó đúng ông nhìn vợ hỏi ý kiến dẫu sao đạo phu nhân cũng là phụ nữ bà xa con đã bảy năm ròng bây giờ mẫu tử trùng trùng với nhau được vài ngày bà ấy bịn rịn trong lòng không đỡ bà nhìn chồng khất đại phu đã dạy vợ chồng ta đâu dám không nghe theo nhưng xin đại phu ở lại đây một ngày để vợ chồng tôi làm lễ thành hôn cho đôi trẻ đã nghe đạo phu nhân nói mọi người mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày cưới chính thức của nghiêm sơn với Tiểu hoa trước trận đánh khất đại phu nam hải nữ hiệp đã đứng ra đảm mai cho đào kỳ với phương dung một lời đôi bên cha mẹ đã hứa với nhau coi như là cuộc hôn nhân đã thành bởi vậy lúc điều quân phương dung tự coi mình là con dâu nhà họ đào trong cách xưng hô nàng gọi đào hầu bằng bố đào phu nhân bằng mẹ nàng gọi nghiêm sơn là tỷ phu khất đại phu hướng vào nguyễn trát cối giang hầu đúng trà phải đủ ngũ lễ theo bậc của kẻ sĩ để người quân tử đào kỳ cầu hôn thục nữ vương dung. Ừ, ngặt vì là chúng ta đang ở hoàn cảnh cần kiếp, nếu đòi hỏi ngũ lễ e là lâu quá. Lão phu dám xin hầu đại giá cho, mai này về bắc, lão phu sẽ thân đến cối giang tạ lỗi với phu nhân về việc này. Chẳng hay cối giang hầu tính thế nào? Nguyễn Trát là người không cầu nệ lễ nghi, ông thấy các đại phu là người bể trên của mình đã nói như vậy, vội đứng dậy vòng tay bà thưa. Khẩn đại phu Nam Hải nữ hiệp và đào hầu cùng phu nhân đã thường đến cháu dung quý vị giải sao chúng tôi xin nghe làm vậy trong đám ngàng hàng với đào kỳ có hồ đề là người có tính tình hào sảng như nam nhi nàng vỗ tay rồi nói đào tam đệ chị có mấy lời khuyên chẳng hay tam đệ có chịu nghe không đào kỳ gật đầu xin chị cứ dạy hồ đề vẫy tay dạy tam đệ thì chị không dám nhưng chị muốn tam đệ hứa mấy điều trước khi lấy vợ thế thôi điều thứ nhất tam đệ đã cưới phương dung làm vợ kể từ nay không được mơ tưởng tới cô tưởng quy Trong ngoại lên đạo sinh nữa, tường quy so với phương dùng khác xa đắm, phương dùng đẹp hơn, võ công cao cường cấp bội. bàn về gia thế, gia đình cối răng hầu hào hiệp thông minh, tín nghĩa, thiên hạ đều phục, còn gia thế tường quy thì cha làm hán giàn cho giặc, chồng làm một tình hán ngủ rút, văn khổng thông võ không thạo. tam đệ có hứa với ta không? Đào kỳ bị hồ đề nói huỵch tuẹt tâm sự ra trước mặt mọi người, khiến chẳng xấu hổ. Không dám nhìn lên, chăng chỉ khẽ gật đầu. Hồ đệ không chịu. Công lực tam đệ cao thâm, không biết đâu mà lượng. Sao lại không gật đầu yếu thế? Đào kỳ quính quá vội nói lớn. Tiểu đệ xin hứa. Hồ đệ chỉ khất đại phu. Khất đại phu làm mai nhà trai. Xin đại phu làm chứng cho đấy. Nếu sau này đào tam đệ lằng nhằng với cái cô tưởng quy, ta dù võ công thua tam đệ, ta cũng sẽ cho ông đốt tam đệ đủ một triệu mũi. Ta làm con gái mường. Giữ hơn bà chẳng đấy. Ta nói cho mà biết trước. Hồ đề nhìn Phương Dung. tiếc rằng ta không là trai. Nếu là trai, ta quyết cưới em làm vợ mới nghe. Hôm mới gặp, ta đã tặng em con ngựa ô. Ta tặng trường dị con vòi trắng. Bây giờ đám cưới, ta tặng em cái này. Nói rồi Hồ đề móc trong bọc ra một cái gói. Mở ra thì là một cây gậy bằng ngà voi. Chạm trổ rất tinh vi. Đưa cho Phương Dung. Phương Dung cúi đầu cảm tạ. Tiếp theo mọi người tặng một món quà đến lượt vùng Vĩnh Hoa, nàng nói với Đào Kỳ, Đào Tam đệ hôm ở tây hồ, người nhờ ta bày kế cho, người hứa trước mặt Lê Trân rằng sẽ làm cho ta một việc. Bây giờ ta muốn Tam đệ làm ngay. Làm gì đại Trượng phu hứa một lời như đình đóng cột, người có nghe theo không? Đào Kỳ giật mình lúng túng. Quả em có nợ sư tỷ một món nợ, sư tỷ dạy gì xin nói ra. Vĩnh Hoa chỉ Phương Dung. Việc gì sư đệ làm cho ta đó, ta dành làm lễ mừng đám cưới cho Phương Dung. Điều ta yêu cầu là. Từ nay, mọi việc lớn nhỏ, sư đệ phải tuyệt đối nghe theo lời phương dung, sư đệ hứa đi. Đào Kim bật cười, thì từ trước đến giờ, có bao giờ em không nghe lời phương dung đâu. Mọi người cùng cười ổ lên, đào phu nhân biết khuyên con. Sư tỷ hồ để vĩnh hoa, vì yêu thương hai con mà nói thế, chứ không phải vì thiên vị phương dung đâu. Đất định nam bình, coi nam nữ như nhau, khác với trùng quyền, họ trọng nam khình nữ. Còn thấy không, người Hán ở lĩnh Nam có đến nửa triệu, thế mà không có một nữ hào kiệt nào. Còn lĩnh Nam Bình biết bao nhiêu bà kể. Trong nhà mọi việc, bố đều hỏi mẹ. Cổ nhân nói, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Còn nhớ lấy việc đó, việc gì cũng phải bàn với Phương Dung. Mọi người vào bàn tiệc. Tiệc tan, Phùng Vĩnh Hòa từ ngoài sân bước vào nói. Phùng Chính Hòa cung khai đầy đủ. Mã Thái Hậu mật dụ cho Tô Định tìm cách hại nghiệm đại ca bằng bất cứ giá nào, kể cả đánh thuốc độc. Nhân để đạo sinh xuất lĩnh Tráng Đinh đánh Đình Đào. Tô Định được tin lĩnh nam công trên đường ra đảo y bèn viết thư cho phùng truyền mang quân tiêu trừ đảo giúp lê đạo sinh song lê phùng không liên lạc được với nhau phùng cô thế bị chúng tạm bắt được nghiêm sơn gật đầu nói cảm ơn sự vội ta các có biện pháp đối phó suốt ngày hôm sau trên đảo treo đèn kết hoa tiệc tùng linh đình sang ngày thứ ba mọi người phải lên đường nghiêm sơn điều động đám binh sĩ ngọc đường giải phùng chính hòa xuống thuyền đào thế kiệt đình đại điều khiển đệ tử trên đảo xuống ba chiến thuyền hướng ngọc đường tiến phát đám khách đến lại trở về với ba chiến thuyền mượn của nghiêm sơn mang theo đào kỳ ra bắc nam hải nữ hiệp dành cho vợ chồng mới cưới đào kỳ phương dung một căn phòng riêng dưới khoảng thuyền bên cạnh phương dung đào kỳ thấy vợ mình với tưởng quy khác nhau quá xa phương dung thì tự trọng việc gì phải thì bảo phải việc gì trái thì bảo trái mình bạch rõ ràng tường quy quá ủy mị việc gì cũng do chàng quyết định hết Lúc đi bên cạnh Tưởng Quy, lúc về bên cạnh Phương Dung. Bên cạnh Tưởng Quy chàng chỉ nói chuyện yêu thương, còn bên cạnh Phương Dung hai người luận bản quân sự võ công với nhau. Một hôm Phương Dung chợt nhớ ra điều gì nói với đào Kỳ. Anh Kỳ ơi, lúc rời Long Biên đi, em được tin trang văn lạc của chúng mình lên tới 7.000 người. Họ luyện tập rất thành thuộc, sau này đó là quân đội quân chủ lực của chúng mình. Từ trang văn lạc đến mề linh không xa cho lắm khi cử sự mình lấy trang đó làm buổi rủi chính đánh lui lâu đạo kỳ mới lo ngại trang của mình lớn mau như vậy chỉ sợ tiếng đến tài tổ định y cất quần trình tiểu thì là nguy tai thế nhưng phương dung cười anh kéo đoa ra nếu cất quần đi đánh phải có lệnh nghiêm đại ca nghiêm đại ca cất quần đánh chúng ta em e rằng chưa khởi binh sư tỷ thiểu hòa đã báo cho chúng mình biết rồi sợ gì hai người đang bàn luận với nhau có tiếng cõ cửa rồi giọng phùng vĩnh hòa vọng vào hai em gừng một chút lên khoang họp với các đại phu đi hai người vội mở cửa khoang ra ngoài vĩnh hoa chỉ cho hai người vào trong khoang thuyền lớn tại đó đã có đồng đủ mọi người sau khi hai người ngồi xong khất đại phu mới nói lão phu mời các vị tới họp để chúng ta bàn chuyện tương lai phải làm lão phu tuổi đã cao trí lực mòn mỏi vậy ở đây có cháu vĩnh hoa trừng dị phương dung trí lực cao siêu các cháu thử đưa ý kiến xem chúng ta phải hành động như thế nào để lập lại đất lĩnh nam nhà mình đây. Bây giờ, Trần Diện nhìn Vĩnh Hòa gật đầu. Trước hết, cháu xin thưa về việc Thái Sứ Thúc lấy đạo sinh. Thái sư Thúc đào tạo đến 10 đệ tử, tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, rồi cho họ ra làm huyện úy hết năm người. Thêm vũ hỷ là sáu. còn năm đệ tử thì người cho quy, dân bà lập ấp, hàng chục động. Kể ra, việc làm của người xứng đáng là một đại quân tử. Ngừng một chút nàng thở dài tiếp, Tiếc rằng Thái Sứ Thúc muốn mau thành công, người ra tay khủng bố các võ phái khác, dùng cường lực chiếm trang ấp, ép trang nhỏ nhập vào trang lớn, thành ra mới gặp sự chống đối. Cuối cùng người tổ chức ra Đại hội Tây Hồ để làm gì? Đó là điều cháu nghĩ không ra. Không lẽ người tổ chức Đại hội Tây Hồ chỉ với mục đích hỗ trợ tổ định chăng? Thực vô lý, vì người đâu phải là kẻ sù phụ họ tu. Phùng Vĩnh Hòa vỗ tay. Em hiểu rồi, khi Tô định sang đây rất lo ngại thế lực của lệ đạo sinh, Lê thấy vậy mới đi đêm tới tổ định. Thế nhưng dưới tổ định bàn hành ngụ pháp cấm dần tập võ, rồi đây đứng ra cùng tô triệu tập đại hội Tây hộ tuyển chọn người có võ công cao nhất sang trung nguyên cầu phong. Đối với tổ định, việc này có nghĩa chỉ người nào đi trung nguyên được phong tặng mới được giải võ Mà những người này đều đang người của tô cả. Như vậy mầm bóng chống đối không còn nữa, tô sẽ ngồi cao, ôm gối hưởng thụ. Còn Lê Đạo Sinh thì khác, ý lợi dụng việc cầu phong đem anh hùng lĩnh Nam sang đấu với anh hùng Trung Nguyên gầy tiếng vang, để hối lộ các quan người Hán nói rằng, đất định Nam không còn mọi trợ nữa, mà cũng có văn hiến, võ học như Trung Nguyên xin hoàng đế phong cho y làm thái thú không chừng từ thái thú y muốn làm thứ sử cũng nên. Phương Dung lắc đầu, có một điều em không hiểu rồi, nếu y muốn làm thái thú thì luôn cuối nghiêm đại ca mới đúng vì nghiêm đại ca là lĩnh Nam công toàn quyền quyết định ủy nhiệm sáu thái thú đất lĩnh Nam. Để biết như vậy sao còn chống cự? Trần Dị nói tiếp. Còn một điều thắc mắc nữa, dường như Tô Định được cử làm thái thú là do mã thái hậu, chứ Nghiêm không biết gì. Đúng ra, Nghiêm là lĩnh Nam Công, tất cả thái thú phải do Nghiêm cử. Tại sao Hoàng đế Trung Nguyên lại phong Tô Định làm thái thú, ngoài ý muốn của Nghiêm? Bất cứ lúc nào, Nghiêm cũng có thể chặt đầu Tô Định. Tại sao Tô Định lại chống lại Nghiêm? Đó là điều chúng ta cần điều tra cho kỹ. Mọi người đều cho ý kiến của Vĩnh Hòa là đúng, sát với thực tế nhất. Phương Dùng nói tiếp. Trong đại hội Tây Hồ, đệ đã bị lộ mặt ra. Nếu như chuyến đi này có lợi cho tổ định sao? Tôi thấy giữa tổ định với Nghiêm Sơn có mối hiểm kích lớn. Tôi dựa vào thế lực mã tái hậu chống Nghiêm, còn Nghiêm thì cầm trọn binh quyền trong tay. Nghiêm trước đây là ân nhân của hán đế. Nghiêm muốn làm gì thì làm, sao Nghiêm không giết tô đi? Là cái gai trước mắt chứ? Một vài điều chúng ta không hiểu là ngay việc cử thái thú đổ úy đổ sát cửu chân, Nhật Nam hợp phố Quế Lâm tượng quận, Nghiêm được toàn quyền, Chủ trương của nghiêm là giao đất lĩnh nam cho người lĩnh nam cai trị, miễn là thành phục hán đế. Chủ trương đó trước đây đề đạo sinh thích lắm vì có lợi cho y, này lề lại chống. Vũ Trình thục đập bàn một cái, đúng thì đợi phương dùng nói hiện giờ bên Trung Quyên vẫn còn chiến tranh. Tô định gửi sớ tâu rằng đất giao trị đã phục tùng, cử người võ lâm sang cầu phong. Vậy xin hán đế rút quân về, chỉ để lại quân địa phương và thôi, tức là rút về 6 quần đoàn ở 6 quận. Cộng chung tới gần 30 vạn quân, nghĩa là trực thuộc giao chỉ không còn quân nữa, chỉ ở các huyện mỗi đời một sư và mỗi huyện có một lữ. Làm thế thì Nghiêm sẽ trở thành tướng mà không có quân và Tô Định có thể chống lại Nghiêm. Ở đất lĩnh Nam, Tô sẽ tha hồ ta quái, nhưng Tô khó thành công bởi các đô úy tại 6 quận và các huyện úy đều là người của Nghiêm ca. vùng Vĩnh Hóa ngắt lời, về tình cảm ta bình Nghiêm, nhưng về phương diện phản hán phục Việt, chủ trương của Tô Định lợi cho chúng ta đắm. Khi quần hán đã rút đi, mỗi quần có một sư, nửa hán, nửa việt, việc của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Vậy ta phải làm thế này, khai thác triệt để mâu thuẫn giữa tô và nghiêm. Một mặt ta cho người tài tình nguyện ra làm huyện úy, làm nữ trưởng cho hán, giả như cộng tác với nghiêm. Khi đã nắm hết các chức huyện úy rồi, chỉ cần đánh một tiếng trống, đất lịnh nam thuộc về tay ta. ngay khi về đất liền, chúng ta thi nhau cử người tài ra làm quan với nghiêm sơn, làm như không ưa tổ định. Nghiêm có nhiều uy tín lắm quyền hàng ngày chúng ta chủ trương chống tổ định trước mặt nghiêm nhưng khi sang trùng nguyên yết kiến hán đế chúng ta lại tỏ ra rằng đất định nam đã quy phục hoàn toàn để hán đế quyết định rút quân giữa lúc quân hán rút đi tất nhiên nghiêm phải trở về những người thân nghiêm sẽ hoàng mang chúng ta khởi binh ắt chiếm lại được đất lĩnh nam không khó đào kỳ thực tế hơn rồi nói vùng cửu chân nhật nam thì không khó có là đất quế lâm tượng quận và nam hải tại giao chỉ ta có đạo kỳ binh Phan lạc Của năm lạc hầu phái Long Biên, bảy lạc hầu của phái Cửu Trân, 16 lạc hầu của phái Sải Sơn, 36 động Nam Mê Linh, 72 động Bắc Mê Linh, 72 động Tây Phu. Với lực lượng như thế, chúng ta chiếm lui lâu, giết Tổ Định, còn các nơi khác chỉ đánh một tiếng trống là thu được thành trị. Ta thấy như vậy là kết quả tốt nhất. Nam Hải Tứ hiệp tán động ý kiến. Chúng ta hãy để hành động của đào hầu làm hướng chung. Đào hầu Đinh Hầu là người nằm gai nếm mật từ 7 năm nay nhất tâm nhất trí phản hán phục việt hãy nói đến người việt ra làm quan với hán là các ông không tiếc lợi thống mã thế rồi biến chuyển thời cuộc đưa đến đào thế hùng làm huyện úy đăng châu đào thế kiệt đình đại thuận cho đệ tử ra làm quan với hán phải hiểu hành động ra làm quan với hán là mượn tên hán để phục việt việc làm cao cả hơn là cứ khăng khăng chống hán chúng ta nhắm mắt để cho người hán làm huyện lệnh cho dân chúng khét chúng ta chỉ làm huyện úy để cầm quân mà thôi sau vụ phụng chính hòa nghiêm sơn sẽ cách chức hoặc chém các huyện úy theo đề đạo sinh chúng ta tiến cử người tài trí cho nghiêm điền vào chỗ khuyết các huyện lệnh khác nếu có tâm huyết với lĩnh nam chúng ta để còn cả ác đức chúng ta sẽ bí mật giết đi chỗ khuyết nghiêm đại ca lại cứ cử người của chúng ta vào ta thấy nghiêm có tài vương bá y biết trường Nhị cũng có trí phục việt phương dùng công khai hoạt động phản hán phục việt mà nghiêm vẫn phong làm trường nhị làm tư mã Phương Dung đảm quân sư, nghiêm đại sùng ái Thiểu Hoa. tiểu Hoa coi Đào Kỳ như ruột thịt. Chúng ta muốn gì, cứ để Đào Kỳ nói với tiểu Hoa. Thiểu Hoa nói lại với nghiêm sơn. nghiêm sơn tất sẽ đem bàn lại với Trừng nhị Phương Dung. Hai người cần bàn sao cho hợp lý là được. Phương Dung gật đầu. Đại sư Bá giải trí phải. Đối với nghiêm đại ca, ta không nên dùng mưu mẹo mà qua mặt người. Ta dùng chữ hiệp nghĩa, dùng cái gọi là ân đức cho dân. Vì chỉ có hai điều đó mới khiến nghiêm đại dễ dàng chấp thuận mọi bề. Các đại phu đếp nhìn Trần năng hai thầy trò cùng hiện điểm vui vô tả. Cử tọa không ai hiểu tại sao, thông minh như Trường Dị, Phương Dung, Vĩnh Hoa cũng không đoán ra, Trần năng mới nói. Cháu dám quả quyết với Nam Hải Tứ Hiệp rằng, dù chúng ta làm bất cứ việc gì phản hán phục Việt mà không trái với Hiệp Nghĩa, nghiêm công còn nhắm mắt cho chúng ta làm. Kẻ nào su phụ theo hán, dù trung thành đến đâu, nghiêm công cũng tìm cách loại bỏ hay giết chết. Tốt hơn hết, chúng ta cứ tâm niệm coi nghiêm công như vạn tín hậu. Trưng dị ngờ ngác. Sự thông thế nghĩa là... Trần Năng đếp nhìn sư phụ. Xin sư phụ trả lời trưng dị. Cất đại phu tùm tìm cười do đầu trưng dị như con nít. Cháu ngoan. Trần Năng nói đúng đấy. Ta nghĩ nên coi nghiêm như An Dương Vương. Nếu sau có sự gì không hay, ta xin chịu tội. uy tín cất đại phu vang đường thiên hạ. Người người đều coi ông là một vị tiền sống, truyền cứu nhân độ thế. Ông ít tham sự việc đời. Hôm nay ông đã xác quyết như vậy. Chắc là phải có lý do vĩnh hòa với bạn. Bây giờ về duy lâu, chúng ta cứ này tiệc mai bởi nghiêm đại ca hội họp với chúng ta. tự nhiên nghiêm thấy chúng ta chỉ phản hán phục việt chứ không chống nghiêm. bọn tham ông người hán thấy thế lực của nghiêm mạnh, chúng càng e sợ đại ca hơn. thuyền tự nhiên trao đi một cái, rồi thăng bằng trở lại, làm chén bát hòa quả đổ ngổn ngang khắp khoang thuyền. quỳnh hoa quế hoa vội vàng sắp xếp lại, thì thuyền lại trao đi một lần nữa. lần này mạnh hơn. trong khoang Người nào võ công cũng cao nên không việc gì Chỉ có quấy hoa quỳnh hoa võ công kém Lại không đề phòng nên bị ngã lăn ra sàn Thuyền lại trao đi Hai lần liên tiếp từ vân đệ tử của Nguyễn Tam Trinh Quen Thủy Tính vội mở cửa khoang ra ngoài Mọi người cũng ra theo Trên trời mây đen kéo mịt mờ Gió thổi rất lớn Thuyền trưởng mới hồ lên Bảo đây nơi rồi Mời quý khách trở vào khoang thuyền Đóng cửa cẩn thận Y quay lại thủy thủ đoàn bảo hô Hạ buông xuống bao bà canh buồm lớn đừng hạ xuống từ từ đây là chiến thuyền của người hán dài đến 25 mươi trượng tức là bằng 25 mươi mét sàn thuyền rộng có thể chậm trung đến vài trăm người trên sàn có đài chỉ huy có buông cho tài công lái không sợ sóng gió hay nước biển tạt vào tầng dưới gồm nhiều phòng ở và chỗ ngồi cho thủy thủ chèo thuyền tầng dưới cùng là chỗ chứa nước ngọt lương thực vũ khí người hán đặt một hải đoàn đóng ở đông triều và long biên hải đoàn có mấy chiếc thuyền đặc biệt cho thái thú đổ ý dùng riêng. Chiến thuyền này là của Nghiêm sơn vẫn dùng, thủy thủ đoàn toàn là người những tài đạo luyện trong nghề. Mặc dù gió to, bồm hạ xuống, thì nhưng tài công vẫn vững tài lái, đường theo sóng tránh bị đật Trên thuyền, ngoại trưởng Nguyễn Tam Trinh và đệ tử của ông đều là những người thảo thủy tính, họ rất bình tĩnh. Đào kinh đồi danh là rái cá, chẳng cũng yên tâm hơn. Lê Trần hiện là đông triều nữ hiệp, nàng xuất thân nghề đánh cá, rất nghề biển, quen sóng gió nàng đứng bên tài công giúp đỡ y tài công tên một thiếu nữ xinh đẹp làm bạn với lĩnh nam công đứng bên cạnh y y cảm động lắm cận đầu tỏ vẻ biết ơn mặt vẫn đằm đầm nhìn ra biển quan sát tình hình trời độ mưa như trút nước gió động càng mạnh con thuyền bao phen muốn lật úp làm cho nhiều người trong thuyền say sóng bỗng một cơn gió lùa mạnh rắc một tiếng tài công ngã lăn ra lê trần vội đỡ y dậy bánh lái bị cãy con thuyền quay tròn nghiêng đi như muốn lật Thuyền trưởng bây giờ hồ lớn, quý khách cẩn thận, lên ngay trên khoang đi, đỡ thuyền lật còn nhảy ra kịp. Mọi người đều lên trên khoang, bám lấy nhau cho khỏi bị văng đi. Thuyền cứ thế dập dành trong đêm. Khoảng gần nửa đêm, gió từ từ dịu lại, trời tạnh mưa, mọi người đại xuống dưới khoang thuyền nghỉ ngơi, ai cũng ướt sũng cả. Đề chân hỏi thuyền trưởng, anh tên là gì? Tôi hỏi Lê, tên Hải. À, thì ra anh cùng họ với tôi. Thế anh có biết chúng ta đang ở đâu không? Lê Hải lắc đầu. Lúc trừa bão, thì thuyền đang đi qua vùng Trường Yên, Ninh Bình ngày nay. Nhưng bây giờ tiểu nhân không nhận được vị trí nữa. Mọi người vào khoang nằm ngủ. Ai đấy đều phải mệt nhoài vì phải đứng ngoài với gió mưa chống chọi với bão tố. Tiếng chim hải âu kêu trên biển làm đào kỳ thức giấc. Chàng ngồi dậy nhìn vợ đang say sưa trong giấc ngủ, miệng như cười mà không phải cười. Chàng cối đầu hôn phớt lên môi vợ, tự nói với mình. Phương Dung đẹp như nàng tiên thế này, ai ngờ lại có bản đánh kiếm thuật kinh người, tài điều khiển quân sĩ như một đại tướng. Ừ, không hiểu sao, đã là chồng Phương Dung, mình vẫn không quên được tưởng quy. Chàng nghiệm thấy đối với tưởng quy, chàng vừa yêu, vừa tội nghiệp. Đối với Phương Dung, chàng vừa yêu, vừa kính. Chàng nhớ lời hứa với hồ đề, vội nhắm mắt lại, xua đuổi hình ảnh tưởng quy. Nhưng càng xua đuổi, tưởng quy lại càng hiện ra rõ ràng hơn. Sau cùng không biết làm thế nào, chàng nghĩ đến những chuyện khác. Chàng truyền ý nghĩ phân biệt tình yêu với tường quy, Phương Dung, chàng yêu ai hơn. Chàng thấy tuy mình yêu hai người thật đậm đà, mà không thể nào so sánh bằng yêu bố mẹ mình được. Nghĩ đến đây, hình ảnh tường quy biến đi mất. Trước mắt chàng, cha mẹ hiện lên uy nghiêm, dịu dàng, nồng nàn, thơm ngọt như miếng cam thảo. Phương Dung giật mình tỉnh giấc, thấy chồng đang nhìn mình đăm đăm, nàng cảm động lắm, nắm lấy tay đào kỳ có tiếng trần năng nói ở ngoài mời tiểu sư thúc ra điểm tâm ạ phương dung tính ưa ồn ảo. nàng với trần năng là một đôi bạn thân hơn là tình đồng môn nàng mở cửa hỏi trần năng trần châu trưởng lôi sơn chỉ mời một mình tiểu sư thúc tôi còn người nữa thì tính sao đây trần năng cười khi cô giống với về nhà chồng dù ăn cơm hầm rau luộc cá kho cũng ngon bên cạnh lang quân có nhịn đói một tháng cũng được trần năng chỉ vào hồng thanh Bây giờ sứ thúc Hồng thanh mới là châu trưởng lôi sơn. Con cháu là cựu châu trưởng mà thôi. Đào kỳ phương dung vào khoang ăn sáng. Lê Trần hỏi Lê Hải. Thiên trưởng này, bánh lái gãy rồi. Mình có cách nào tiếp tục đi được không? Chẳng lẽ đang ngồi chờ giữa biển hay sao? Lê Hải chỉ tay về phía chân trời xa xa. Phía xa xa chính là bờ biển. Bây giờ cứ kéo buồm lên. Dùng buồm làm bánh lái. Có thể tới bờ. Tới bờ mình vào làng xóm. Có thợ mộc chữa bánh lái. Là được rồi. Lê Hải ra lệnh cho thủy thủ dương bùm, thuyền từ từ hướng bờ đi vào. Trong tất cả những người có mặt, các đại phu là người đi nhiều, nghe nhiều, biết nhiều nhất. Ông đứng trên phòng chỉ huy, nhìn vào đất liền. Nhưng ông cũng không phân biệt được đây là vùng nào. Thuyền càng gần bờ, làng xóm hiện ra với ngọn khói xanh bốc lên giữa những luồng cây cối xanh um. Lê Hải sai thủy thủ bỏ neo, thả bùng xuống. Phùng Vĩnh Hoa vẫy Lê Hải rồi nói. Thuyền trưởng cứ ở trên thuyền được rồi, để chúng tôi lên bờ kiếm thợ mộc sửa thuyền. Nàng chỉ lê chân đào kỳ vừng dùng và trần năng. Chúng ta lên bờ đi thôi. Năm người xuống bùng chèo vào bờ, lê chân đào kỳ ở biển quen. Mỗi người cầm một mái chèo, hai người võ công lại cao, nên chỉ một lát mùng đã vào tới bờ. Vĩnh Hoa mới hỏi, có ai mang theo tiền hay vàng bạc không? Đào kỳ vỗ túi mà nói, nhiều thì không có, nhưng ít thì cũng có một chút. Chàng móc ra được mấy nén vàng đưa cho Vĩnh Hoa. Bốn người lội qua một bãi cát, tiến vào khu rừng thông. Gió biển thổi, tiếng thông treo vì vù như tiếng than thở của người Âu Lạc mất nước từ thuở nào. Quả rừng thông có con đường khá rộng. Tiếp tục đi một lát, tây hiện ra một trang với hàng rào tre cao phút. Đào Kỳ nhìn Phương Dung, hai người hội ý vì thấy những cây tre làm hàng rào kiên cố giống như mai trang động của Nguyễn Tam Trinh. Trên phùng Vĩnh Hoa Chỉ xuống đất, ở đây có nhiều vết chân ngựa, không hiểu là ngựa của dân. Hay là ngựa của quần hán đây? Lê Trân chỉ về phía trước. Đằng kia dường như là cổng trang. Chúng ta hãy đến đó tìm thợ mộc. Năm người men theo hàng rào vào đến nơi. thấy trên cổng có tấm bảng thể thiên bản. Phương Dung đưa mắt nhìn Lê Trân, ngụ ý hỏi xem có biết thiên bản là đâu không? Lê Trân trả lời bằng cái lắc đầu. Năm người đến trước cổng trang. Cổng đóng, bên trong cổng là một cái khiên tròn, quấn rơm trấn ở giữa cửa. Vĩnh Hòa mới nói. Dường như trong trang để phòng ở ngoài tấn công vào trong trang thì phải. Không biết họ chống cướp hay là giống giặc hán đây? Lê Trần đến cổng gọi với vào. Có ai trong trang không? Chúng tôi người Việt đi qua, muốn ghé trang nhờ chút việc. Trong trang nổi lên ba tiếng trống, rồi hai người con trai tuổi khoảng 16-17 với một lão già lưng đèo bảo đao, nhổ đầu lên khỏi u rơm hỏi. cả người ở đâu đến tên là gì? Màu tránh ra chỗ khác, nếu không lát nữa kỵ bình hán đến thì chết cả. Lê Trần tiến đến trước hỏi, thưa bác, chúng cháu đi thuyền bị bạo đánh gậy bánh lái rồi, ghé thôn cho người sử dụng, cháu xin hậu tạ. Lão già kế lắc đầu, chúng tôi muốn giúp cô nương lắm, hạt vì rằng chúng tôi bị quân hán đánh phá mấy ngày liền, nhiều người bị thương, không biết ngày nào sẽ bị chúng giết hết, bởi vì chúng tôi không thể giúp cô nương được, chính tràng chủ chúng tôi cũng bị thương rồi. Trần Năng thấy nét mặt lão già có vẻ thảm thương thì mùi lòng mà nói, chúng tôi không dám tò mò không biết quý trang chủ bị thương ra sao trong chúng tôi có người biết chữa thương không chừng chúng tôi chỉ được vết thương cho trang chủ cũng nên thiếu niên nhìn lão già lão tứ họ là người việt cả mình mời họ vào trang đi không sao đâu lão già kia gật đầu phất tay ra lệnh còn bùi nhùi rơm được kéo lùi đại, rồi cánh cổng mở ra năm người theo thiếu niên và lão tứ vào trong trang tới căn nhà có trang định canh các nghiêm bật. thiếu niên đẩy cửa Mời mọi người vào trong và kêu người mời trà. Trong phòng một thiếu phu tuổi khoảng 40, nhàn sắc khá xinh đẹp, trên vai cuốn vải trắng, lèm đuốc, vết máu. Thiếu điền nói với thiếu phụ, mẹ ơi, có khách ở xa đến, họ nói có thể chữa bệnh cho mẹ. Thiếu phụ ngẩng đầu dậy, gật đầu chào khách. Xin quý khách miễn chấp, tôi bị thương không đứng dậy chào đón được, không biết quý khách từ đâu đến. Trấn năng đỡ bọc trên lường xuống, chạy lại đỡ thiếu phụ rồi nói. Xin bời tiểu sử thúc và đạo tứ tạm thời ra ngoài để tôi trị bệnh cho trang chủ. Trần Năng cởi băng ra, thấy trên vài thiếu phụ bị một vết thương khá sâu. Nàng nói, phụ nhân bị trúng độc đã lâu, cần chữa trị ngay, nếu không e cánh tay sẽ bị liệt. Nàng bảo thiếu niên, em lên nồi đun cho chị một nồi nước sôi, mang vào đây cho chị một điểm muối trắng nữa. Một lát sau thiếu niên mang nước và muối lên. Trần Năng rút trong túi một con dao nhỏ ngâm vào nồi nước rồi nói, phụ nhân ráng chịu đọc một chút. Sau đó sẽ khỏi thôi. Thiếp phụ tủm tìm cười. Cô nương cứ tự nhiên, tôi không sợ đau đâu. Rồi Thiếp phụ thở dài nói tiếp. Cái đầu làm thân nô đệ từ bé đến giờ còn chịu được. Huống chi cái đào này đâu có thấm tháp gì. Trần năng nhìn Vĩnh Hoa, Phương Dung hội ý với nhau. Lại một anh hùng nữa. Năng dùng con dao nhỏ vận sức quét hết chỗ thịt bầm thối. Nước đèn theo đợi dao rỉ ra. Một lát sau mới thấy máu bầm chảy rồi mới tới máu đỏ. Trần năng dùng vài nhúng nước muối trà vào vết thương tiêu phụ nghiến răng chịu đựng không kêu rên không nhăn cả mặt ai nhìn cũng sờn cả gai ốc trần năng lấy thuốc đắp vào vết thương dùng kim may lại rồi băng bó cho thiếu phụ nàng gừng tay trên mặt thiếu phụ đã hiện ra vẻ hồng hào nàng dặn phụ nhân bị trúng tên độc bây giờ chất độc đã được lấy ra hết vết thương đã may lại rồi chỉ cần tĩnh dưỡng nửa tháng sẽ bình phục như thường thiếu phụ mời mọi người ra phòng khách phòng rộng rãi giữa phòng để một bài vị thờ gửi quá cố, viết bằng máu, liệt sĩ Lĩnh Nam, mài tướng công trì linh vị. Dưới đề: Tuấn Quốc, ngày mậu ngọ tháng 4 năm mậu dần. Phùng Vĩnh Hoa, tính nhẩm một lúc rồi nói: "Thưa phu nhân, thì ra tướng công nhà ta, Tuấn Quốc đã 18 năm rồi." Thành Đình có người chạy vào báo: "Thưa trang chủ, huyện ủy mang quân tự đánh rất gấp, anh em đang chống trả, xin báo để trang chủ đình liệu." thiếu phụng hiến trăng đứng dậy nói: Xin quý vị ngồi chơi, để tôi ra xem tình hình thế nào. Thiếp phụ đứng dậy rút thanh kiếm trên tường, đeo vào lưng, Năm người cùng theo sau. Tại cổng trang, quân hán dùng tên lửa bắn vào trong. Một vài nơi đã bốc cháy, khói lên nghỉ ngút. Trong trang, trang đình đúc sau các ụ đất, sau bụi trẻ kiên cố mà bắn dội ra. Có tiếng lòa hồ, ngưng chiến, lùi ra xa. Quân hán lùi trở lại, dường cùng đứng nhìn. Một người lùn tịt tì hí mắt lên, dáng người bần tiện cưỡi ngựa tên lời nói Các người vào kêu Lê Thị Hoa, tràng chủ ra nói chuyện với ta. thiếp phụ chống cơm lèo lên tròi cao, nhìn xuống mà hỏi. Tràng trưởng thiên bản đây, người muốn cái gì? viên khoản cưỡi ngựa nói, ta là huyện úy Lục Hải, có mấy lời khuyên, chẳng hay nàng có nghe hay chăng? thiếp phụ gật đầu, người cứ nói. huyện úy cầm roi ngựa chỉ vào trang, tràng thiên bản của nàng vẫn có được hơn trăm tráng đinh, làm sao có thể chống lại một lữ kỵ binh, một lữ bộ binh của ta nữa chứ? ta khuyên nàng nên đầu hàng là hơn. trước kia mai tiên chồng của nàng bị thái thú tích quang giết chết, nàng thách chồng khởi binh báo thù là phải. sau tích quang chết, tô thái thú để cho nàng ở yên. tại sao nàng lại chống ngũ pháp của người? mấy hôm này có còn giết hàng chục binh đính của bản huyện nữa? Đây thị hòa cười nhạt. trước kia chồng ta không phạm tội mà bị tích quang giết đi, ta phải báo thù cho chàng ấy. sau này tô định sang đây, bàn ngũ pháp cực kỳ tàn bạo, không cho tập võ, không cho hội tụ bắt nộp gạo, nộp tráng linh. Trang của ta người ít, nghèo nàn, lại bắt nộp đủ thứ. Còn chó, người đuổi cùng đường, nó cũng phải cắn, huống chi là con người. Con người, người là người Việt. Làm huyện úy cho giặc, mà người Việt đi giết người Việt. Đạo lý đó là đạo lý gì? Người có thể nói cho ta hay được không? viên huyện úy cười nhạt. Trước kia, chù võ vương phong cho 800 chư hậu. Sau này, tần Thủy Hoàng thống nhất làm bột. Vì vậy, nào sở nào hán, nào tần nào tề, nào Việt cũng chỉ là một. kể từ khi đức cao tổ chém rắn khởi nghĩa, trải mấy trăm năm, mới đây vương mãng cướp ngôi, kiến vũ thiền tử lại trung hưng lên được, khắp thiên hạ đều coi, còn đỏ của hán triều. ta là huyện úy, thừa lệnh thiên tử bảo an cho dân, người phản loạn, ta dẹp ngươi, người lại còn đem việt đem hán ra phân biệt sao? lê thị hòa chưa biết nói sao, phương dùng đã leo đền đại đứng cạnh bà, chỉ vào mặt huyện úy mà nói, huyện úy người đã rốt thì đừng đem cái rốt ra bịp người. Ta hỏi người, chu võ vương phòng cho 800 chư hầu, đó là những chư hầu người trung nguyên. Còn đất văn lang ta đâu phải là chư hầu của họ. Đất được này lập nên từ thời lạc long quân, đến này đã trải qua trên hai năm. đời âu lạc kế tiếp đất nam của người việt chúng ta bị triệu đà dùng gian kế chiếm nước, rồi triều hán diệt triệu đà, lĩnh nam vẫn là lĩnh nam. còn người bảo rằng khắp thiên hạ đều là con dân hán, thì ta cũng bảo là khắp thiên hạ đều là con dân Âu lạc người nghĩ sao? Giặc hán tàn bạo đuổi chúng ta không khó khó vì những tên Việt làm đầy tớ cho hán như người. Huyện úy thấy tự nhiên có một thiếu nữ xinh đẹp, nó nặng hoạt mắt, thông thuộc lịch sử lên đại chửi mình, y không dám lên mặt nữa. Y nói Lê Thị Hoa người có giỏi mở cổng trang ra đánh nhau với ta, chứ đại trưởng phu mà cứ trốn chui trốn nhủ như vậy sao gọi là anh hùng? Phương Dung cười nhạt. Huyện úy người thực ngu hơn bò. Lê Phù Nhân đây là nữ lưu. Đâu phải đại trượng phu, nói mà không nghĩ, chẳng khác gì con tôm lột cất lên đầu. Ta khuyên người nên về quy gối hầu hạ bọn hắn thì hơn. Phía sau huyện úy có ba thiếu niên cưỡi ngựa, đèo kiếm, một thiếu nữ người lùn tịt mắt lé, ra người thô lỗ cục mịch như con lợn. Một trong ba thiếu niên phọt ngựa ra trước mà nói lớn. Trong tràng thiền bản, có ai địch lại ta, sư phụ ta sẽ rút binh, còn không hãy mở màu, màu đầu hàng đi. lê thị Hoa mới cười, Hoàng Đức Phi, tương vị lùn tịt, tì hí mắt luôn đi làm đầy tớ cho bọn hắn. chẳng lũ đệ tử toàn là thứ trộm cắp, có tài cán gì? Mịt có giỏi, hãy cho lui bình lại. Tiêu Điền trọng trăng đâu có sợ lũ học trò thối tha của ngươi. Hoàng Đức Phi vẫy tay, bình lính lùi lại phía sau. Lê Thị Hòa xuống đài ra lệnh cho Tráng Ninh mở cổng. cánh cửa vừa mở ra, bốn tiêu Điền tướng mạo hùng dũng mà cưỡi ngựa thủng thẳng tới dàn đối diện với Hoàng Đức Phi. Phi nhìn bốn tiêu Điền rồi nói: ta ngày mai tiền chết đi. Để lại bốn người con là Mai Đạt, Mai An, Mai Thỏa và Mai Tứ. Từng bọn này được đây chăng? Được, ta cũng giới thiệu cho bốn đệ tử của ta. Đó là Hoàng Bá Hiển, Hoàng Phi Long, Hoàng Vĩnh Điền và Hoàng Thị Huệ. Bản lĩnh của chúng hiếm có trên thế gian này. Vậy ta đề nghị, bây giờ ba đệ tử của ta đấu với ba đứa con của nàng. Nếu bên ta bại hai trận, coi như ta bại, ta sẽ rút lui. Vĩnh viễn để yên cho nàng và trăng thiên bản các người muốn làm ba làm quỷ gì thể làm. Còn ngược lại. Nếu bên ta thắng, càng người về giải giới toàn trang, ta sẽ cử người khác về cai quản thôn trang, người có dám hứa không? Đây thì hoa nhìn các con với vẻ hãnh diện. Còn ta là dòng dõi âu lạc, anh hùng, dù chết dù sống, dù thắng dù bại, cũng vẫn là anh hùng, há sợ dị người chứ? Hoàng Bá Hiền nhảy xuống ngựa, tiến đến trước, hoành tay thành quyền đầy vẻ tự đắc. Anh em họ Mai, người nào dám xuất trận với ta? Mai An bước ra nói, Mai An xin lãnh giáo võ công của công tử. Nó rồi trang rút kiếm khoanh một khoanh bột vòng. Kiếm hướng trách lên về phía trước thành chiêu tạ thiền bái địa. Một chiêu dùng để chào. Vĩnh Hòa nhìn Phương Dung. Kiếm pháp lòng biên. Không biết anh em nhà họ Mai là đệ tử của ai? Không chừng là người nhà cũng nên. Hoàng Bá Hiển cũng rút kiếm trầm người xuống chào. Đến lượt Phương Dung nhìn đào kỳ. Anh coi kiếm pháp họ đào nhà mình kia. Anh em họ Hoàng là đệ tử của ai nhỉ? Không biết Hoàng Đức Phi có liên hệ gì với chú Hùng không? Hai người đã bắt đầu đấu. Phương Dung trong lòng nghi hoặc, nói với Vĩnh Hòa. Chị Hòa, thực lạ quá. Hoàng bá Hiền sử dụng võ công cửu chân, còn Mai An sử dụng võ công long biên. Chị đoán thử xem họ có liên hệ gì với chúng ta không? Không biết chúng ta nên bên bên nào? Vĩnh Hòa cười trúng chím. Coi bộ em mới lấy chồng lưu lẫn rồi hay sao? Muốn biết anh em họ mai học võ với ai, cứ hỏi Lê phu Nhân khắc biết chứ có có khó gì đâu. Còn anh em họ chắc chắn không học võ với đình hầu đào hầu, chỉ còn đào thế hùng. Nhưng từ lục hải tới đang trầu xa quá, chắc cũng không phải ông dạy cho bọn này. Vậy họ học ở đâu? Không lẽ là chỉ thiếu hoa dạy chúng như dạy hùng bảo chăng? Phương Dung đến bên Lê Thị Hòa hỏi bà. Phụ nhân kiếm pháp của tam công tử vững mà trầm trọng, không biết công tử học với ai vậy? Lê Thị Hòa gật đầu đầy vẻ hãnh diện. Các con tôi đều học với hai vị anh hùng nước tiếng là trương thủy hải và trương Đảng giang của phái long biên đào kỳ nhìn phương dung vĩnh hoa nháy mắt làm hiệu ý nói hãy chờ xem đừng ra mặt vội vĩnh hoa nhìn hoàng bá hiền nhướng mày suy nghĩ rồi hỏi đào kỳ đào tam đệ võ công của hoàng bá hiền có thật là võ công cửu chân không đào kỳ cũng đang nghĩ thế vì chàng thấy thỉnh thoảng bá hiền lại đánh dẫn một vài chiêu của phái tản viên nhất là bộ pháp gần như là của tản viên chàng cũng ngoi óc xem anh em họ Hoàng học võ với ai trong nhà chàng chàng nói với Phương Dung Mai An thua đến nơi rồi bởi kiếm pháp Long Biên lấy màu thắng chậm nhưng Y Ta lại lại không biết lợi dụng cơ hội để mà thắng địch ngay lúc đầu cứ kéo dài mãi như vậy tất thua vì võ công cửu chân thiên vệ Dương Cương đánh chậm và chắc mỗi lúc một trầm trọng thêm quả nhiên chỉ lát sau Mai An đã có vẻ luống cuống Vĩnh Hòa bảo Phương Dung dù bên nào là người nhà bên nào là kẻ thù ta phải giúp bên họ Mai, bởi họ Mai thua, chúng ta sẽ mất đi một trang chủ phản hắn, phải để cho họ Hoàng thua, hầu trang này tồn tại, em giúp Mai An đi. Phương Dung đến bên Mai Đạt nói nhỏ, em của anh thua đến nơi rồi, tôi đang người ngoài không tiện lên tiếng, vậy tôi chỉ điểm cho em anh, tôi nói câu nào, anh nhắc lại nguyên câu đó, thực nhanh nghe. Mai Đạt đứng ngoài cũng thấy em mình sắp thua, nhưng không biết làm thế nào, chỉ thấy Phương Dung nói thế cũng nghe theo, gật đầu một cái. Phương dùng thay Mai An đổi lại, kiếm đánh từ phải sang trái, trong khi kiếm của Hoàng bá Hiện đâm về trước, nàng nói khẽ, Hoàng Long phi thiên. Mai Đạt nhắc lại nguyên lời, Mai An nghiêng người qua tránh kiếm của bá Hiện, rồi chém thẳng về phía trước ba kiếm liền. Trong một tiếng, kiếm của bá Hiện rơi xuống đất, cổ tay máu chảy đầm địa, y lùi lại ôm tay mặt nhằn nó mà tỏ ra đau đớn.